Cuộc tìm gặp bất ngờ đã khiến bà Raka chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh ngạc Đó là cảnh Sarah đang ân ái bụng trộm với một người đàn ông nào đó Sarah lấy làm xấu hổ khi bị Raka phát hiện ra bí mật đó Nhưng vẫn bình thản tiếp chuyện bà Bà Raka trình bày về nguyện vọng muốn Sarah tìm ra cách giúp hai người cháu trai của bà nói được Tuy nhiên sự việc vẫn bị bỏ ngỏ vì Sarah cho rằng đó là việc nằm ngoài tầm tay của cô Nắng nóng kéo dài khiến cho mọi vật khô khốc Bà Raka thấy bức bối khó ngủ vô cùng Trong khi cậu bé Elria và những người khác vẫn say giấc. Vào một buổi nọ Bà Raka phát hiện ra người phương Bắc đang lặng lẽ dõi theo căn phòng nơi có Iai và cậu bé sư tử Elrica Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sáng hôm sau, trong lúc Giai và tôi đang đi ngoài ruộng Cô gái luôn đưa mắt nhìn về phía khu chuồng bồ câu Nơi cái bóng luôn bám theo cô đang bị giam giữ Nhịp bước chân của tôi chậm hơn cô Và tôi thấy rõ vẻ bồn chồn của cô gái khi cô giục tôi khẩn trương lên Lũ bồ câu không thể đợi được sao? Tôi hỏi Cô gái đỏ mặt và bắt đầu quay sang nựng cậu bé cô điệu bên sườn con yêu quý cô gái thì thầm đưa mắt tránh đi hướng khác trong lúc xoa lên làn da mềm mại dưới cầm arrière có lý do nào khiến cô bồn chồn đến thế hả tôi tiếp tục dồn ép cô gái cô ngước mắt lên nhìn tôi do dự tôi có thể thấy lời nói dối của cô gái được hình thành trước khi nó được nói ra cháu có vội đâu Cô trả lời, song ánh mắt cô lại cho biết điều khác hẳn. Chính lúc ấy tôi được biết cô đã không khóa xiềng người nô lệ. Cô gái đang đối xử với anh ta như với một con người. Tôi nói, có một viên đá mắc vào xăng đan của tôi. Tôi dừng bước để cởi chiếc xăng đan ra, nói thêm rằng Tôi không thể chịu nổi phải đi bộ với một viên đá trong xăng đan, cũng như không thể chịu nổi một nô lệ lại có thể trở thành ngang hàng như một người trong chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn Nha và thấy mặt cô đỏ lựng, bất bình trước nhận xét của tôi. Bác nghĩ rằng anh ta hèn kém hơn chúng ta sao? Rằng anh ta chẳng hơn gì một tảng đá sao? Người ta vẫn nói, các thiên thần hay tìm đến con người để có được sự an ủi. Họ quả là thật cô độc, bị giam cầm trong thế giới im lặng của họ. Nhưng một con người sẽ bị thiêu cháy trong vòng tay của các thiên thần. Cơ thể anh ta bùng lửa và sự thân thiện của các tạo vật đó có thể trở thành một lời nguyền. Ở đây, trên ngọn núi này, Sự nhẹ dã bất cẩn của Giai có thể bị coi là phản bội. Nếu người ta phát hiện thấy anh ta đi lang thang, họ sẽ giết anh ta đó. Tôi cảnh báo, nếu cô tháo khóa cho anh ta, có nghĩa là cô tháo khóa cái chết của anh ta. Chẳng lẽ cô nghĩ anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta một khi không còn bị xiềng xích nữa sao? Anh ta sẽ muốn nhiều hơn Như bất cứ ai khác Yai khẽ thừa nhận rằng Người phương Bắc đã nói với cô Về kế hoạch bỏ trốn của anh ta Anh ta biết Đã có vài người khác làm thế Nhiều người trong đám đồng hương Bị ép đăng lính của anh ta Đã đào ngũ khỏi chiến đoàn Từ trước khi họ vượt qua biển lớn Nhiều người hơn thế Biến mất sau khi tới Jerusalem Tôi im lặng, tự hỏi liệu anh ta có biết những tên lang sói đã tấn công gia đình tôi thậm chí còn từng coi chúng là bạn hay không? Khi người phương Bắc say sưa nói về tự do tôi ngờ anh ta đang cố thuyết phục Nganhi cùng bỏ trốn với mình. Anh ta quả quyết rằng quân Rome không bao lâu nữa sẽ tấn công chúng tôi. Và đúng là Chúng tôi đã thấy những toán do thám của chúng thường xuyên hơn quanh vùng. Chẳng bao lâu nữa, tất cả chúng tôi sẽ trở thành nô lệ. Người phương Bắc đã thề như thế. Nhưng có lẽ anh ta đã quên, Giang không chỉ có một mình khi cô rời khỏi khu chuồng bổ câu. Cô gái đã nói với tôi, cô sẽ không bao giờ quay trở lại sa mạc, nơi cô nắm xương tàn nằm dưới các đống đá, sáng chói chang dưới cái nóng trắng lóa. Những gì còn lại của người đàn ông mà cô từng yêu Tôi biết về con sư tử từng cắn cô và sở hữu cô Cô gái đã làm nhàm với anh ta Khi chúng tôi dừng lại trên các bậc thang Để cô có thể nghỉ lấy hơi vào đêm cô chuyển giả Cho dù Yagi không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa Tôi biết sẽ không có chuyện Cô mang thêm một con sư tử nữa ra xa mà. Nếu người phương Bắc định bỏ trốn, anh ta sẽ phải ra đi một mình. Tôi không đưa ra lời bình phẩm nào nữa khi trông thấy hai người bọn họ làm việc cùng nhau. Tôi ngoảnh mặt đi khi cô gái đưa cho anh ta một cái khăn và một túi da dê đựng nước. Cô không phải là con gái tôi, cho dù tôi cho phép cô sử dụng các vật dụng của chồng tôi. Những chiếc lọ đựng thề là mùi, những chiếc thiểu gỗ, chiếc tạp dề ông từng cuốn quanh hông. Tôi đã từng khóc trên những bón đồ vật ấy và sẽ còn khóc cho dù Giai có hủy hoại phần đời còn lại của cô vì chăm sóc cho người nô lệ hay không. Cô gái có thể coi anh ta chỉ đơn thuần như một viên đá mắc vào xăng đan của mình. song thay vì thế, cô lại nhìn nhận anh ta như một con người. Khi họ đi giữa những thân cây còn lại trong vườn Những cây chưa bị chặt xuống làm củi và vẫn còn đậu quả Con chim ưng lại bay theo, trung thành không hề rời khỏi ngọn núi Tôi thấy bóng của hai người đổ dài trên ruộng Sau đó biến mất khi một đám mây trôi qua trên đầu Tôi cảm thấy chắc chắn đây là dấu hiệu cho biết tai họa sắp xảy đến Có lẽ vì tôi không còn tin vào lòng tốt và ngờ vực nó. Tôi đã đi đến chỗ tin rằng lòng thông cảm chính là một lưỡi dao trong tay các thiên thần của tai họa. Vào một buổi tối Sabbath, hội đồng tuyên bố họ sẽ không đưa những người bị bắt xung quân hay nô lệ về pháo đài sau mỗi trận đánh nữa mà giết hết cùng với những chủ nhân của đám người này. Một vài lính xung quân Rome đã bị bắt trước đây và hiện đang làm việc cùng những con lừa thổ nước lên đối. Lương thực vốn đã thiếu cho các cư dân của pháo đài. Chúng tôi không thể nuôi thêm miệng ăn nữa. Một nô lệ thì có khác gì một tảng đá. Người ta xỉ xào. Đúng như tôi đã nói. Tôi cẩn thận quan rome đa bi bat truoc đay va hien đang lam viec cung nhung con lua tho nuoc len nui luong thuc von đa thieu cho cac cu dan cua phao đai chung toi khong the nuoi them mieng an nua mot no le thi co khac gi mot tang đa nguoi ta xi xao đung nhu toi đa noi toi can than quan sat y sau khi lời tuyên bố được đưa ra. Cô gái cau chán và hốt hoảng nhìn về phía hội đồng khi những nô lệ hiện đang sống cùng chúng tôi bị nhắc tới. Giàm giữ con người như thế là một tội lỗi. Cô gái nói với tôi trong cơn bột phát cảm xúc không hề giấu giếm khi chúng tôi rời quảng trường. Chắc là cô sẽ không nghe theo lời khuyên của tôi đâu. Tôi thỉ thầm. Cô gái bật cười và luồn cánh tay cô vào cánh tay tôi. Cháu sẽ nghe. Cô cam đoan với tôi. Rồi sau đó cô sẽ làm theo ý mình. Tôi nhận xét. Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Sau đó thì tôi im lặng. Vì tôi nhận ra mình lo sợ cho cô gái nhiều đến thế nào trong thế giới xấu xa này. Cho dù cô gái không phải là con gái tôi. Tôi vẫn thấy sợ hãi như thế, đúng là như thế. Sáng hôm sau, tôi thấy Giang Y mang tới cho người phương Bắc một cây cung và vài mũi tên. Một mũi trong mỗi người trong số bảy chị em gái đã tập hợp lại thành các vị sao trên bầu trời. Giang Y giấu cung tên dưới áo choàng nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình dáng của các món vũ khí từ bóng của chúng khi cô gái đem chúng giấu dưới một bó cỏ. Cây cung chính là món vũ khí anh trai cô vẫn dùng. Khi phát hiện thấy nó đã biến mất, anh ta sẽ hỏi bạn bè trong xanh trại mà không bao giờ nhớ ra đã không còn thấy cây cung sau lần ghé thăm cuối cùng của cô em gái. Đó chính là cái bóng tôi đã trông thấy ngoài ruộng trong khi con chim ưng bay lượn trên đầu họ. Cô gái sẵn sàng làm quá nhiều cho người đàn ông này. Một kẻ chẳng là gì hết trên ngọn núi này. Và đáng ra cũng chẳng là gì hết với cô. Đừng nói gì với tôi khi chuyện đó xảy ra. Tôi nghe thấy cô gái nói trong khi cô đứng cạnh người nô lệ. Tôi sẽ tới vào một buổi sáng và anh đã đi rồi. Người phương Bắc ý thức được anh ta có một đối thủ. Nhưng không giống phần lớn những kẻ theo đuổi khác Anh ta không ghen Không những thế Anh ta còn thích mê kẻ cạnh tranh với mình Chú sư tử con của chúng tôi Anh ta đáng ra có thể căm ghét Arië, Vì niềm hạnh phúc và vòng tay người mẹ dành cho cậu bé Nhưng thay vì thế Người nô lệ rất sung sướng Được giúp mua vui cho đứa trẻ Nâng bổng cậu lên Để cậu bé ngắm nhìn con chim ưng trên đầu chúng tôi Anh ta biết cách huýt sáo Để khiến con chim lượn vòng Làm cho cậu bé ngửa đầu ra sau Và bật cười Người nô lệ thường kể ra tên các sự vật Trong thứ ngôn ngữ thô kệch của anh ta Cố gắng dạy cho Arian Cách nói các từ bồ câu và chim ưng Rồi mẹ và tuyết Như thế tin chắc rằng một ngày kia đứa trẻ có thể sẽ sống ở miền đất giá lạnh quê hương của anh ta và nói cùng thứ tiếng như anh ta. Anh đang lãng phí thời gian đấy. Tôi cảnh báo khi anh ta ôm Ari trong tay, sau đó nâng bổng cậu bé lên cao cho tới khi đứa trẻ cười ngặt nghẽo Thế rồi một ngày nọ anh ta cho cậu bé biết tên anh ta. Chúng tôi làm việc ở một nơi chật trội đến mức tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Tên anh ta là Nguyen, một từ thô kệch như muốn mắc kẹt lại trong cổ hỏng. Saira và Aziza đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên khi thấy người nô lệ thổ lộ về bản thân. Anh ta đã nói chuyện với Aria theo cách một ông bố nói chuyện với con trai mình. Khi đó tôi biết thời điểm anh ta ra đi đã cận kề. Một người nô lệ không bao giờ nói to tên của mình lên thành tiếng. Một khi anh ta đã bị bắt, cái tên đó không thể được nói ra cho tới khi anh ta bước sang thế giới bên kia. Tên của anh ta là một từ chỉ những người họ hàng đang chờ đợi anh ta cũng như vị chúa anh ta tôn thờ biết được. Chỉ một con người tự do dám mạo hiểm như thế. Vào buổi tối tôi chờ đợi, biết đứa bé trên tay. Giang quay trở lại, chui vào trong khu chuồng bổ câu tháo xiềng cho người nô lệ. Khóa xiềng anh ta chỉ là một cái khóa đơn giản. Chìa khóa được treo trên một cái móc đóng vào tường khu chuồng. Ây vậy nhưng vẫn phải mất một lúc trước khi Giang Hi xuất hiện, đưa tay vuốt tóc xuống. Hẳn không có ai khác nhìn thấy bóng dáng cô. Hay là biết cô bị người đàn ông kia thu hút như thế nào? Nhưng nhìn thấy những cái bóng chính là khiếu bầm sinh của tôi. Bởi vì cô không phải là con gái tôi. Tôi đứng ngoài cùng cậu bé, bất bình và không nói gì. Đây là quãng thời gian trong năm khi đêm tới sớm hơn, lướt qua vòng trời để rồi buông kín xuống bốn góc. Mỗi tối khi Yang nhi rời khỏi người nô lệ, Vẻ mặt cô gái đều tối sầm Vào một buổi tối Khi quyết định cho biết Khẩu phần ăn sẽ bị cắt giảm xuống còn một nửa Và sẽ không còn nước sạch cho súc vật hay nô lệ được ban bố Cô gái nổi giận Không ai đáng bị đối xử như thế Thế nếu họ giết anh ta Liệu có tốt hơn không? Tôi hỏi Khi con người hành xử như dã thú Họ sẽ trở thành dã thú. Cô gái vặc lại. Tôi không thể phản bác lý lẽ này, vậy nên tôi im lặng. Đây là thế giới mà nơi chúng ta đang sống. Tôi thỉ thầm và cô cầm lấy tay tôi. Như thế thực sự là con gái tôi. Yai không phải là người duy nhất bất hạnh. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy nỗi tù túng trên núi, thức ăn khan hiếm, những mối ghen tị nhỏ nhặt. Rất nhiều cừu và dê, chúng tôi vốn trân trọng vì sữa của chúng đã bị giết thịt vì thiếu thực phẩm. Mọi người đều phải chịu đói. Những quả dưa chuột ngoài ruộng héo quắt lại dưới những đợt nắng cuối cùng biến thành cho bụi, Giống hệt như những gì được kể từng xảy đến với các loại quả. Ở phế thành Sodom Hội đồng cho phép Một nhóm những người lang bạt Cắm trại ở phía cuối các khoảnh ruộng xa Còn xa hơn cả khu Chuồng Dê Nơi những người Eastern sống Bọn họ là những người du mục nhuộm hai bàn tay thành màu xanh Và nói thứ ngôn ngữ riêng Nhưng họ mang theo gia súc Để chia sẻ với chúng tôi Dù chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì Với lũ lợn họ nuôi Cả họ cũng bị quân Rome xua đuổi. Một số phụ nữ trong số họ, những người đã bị bọn lính cưỡng bức, cắt những nhát sâu vào lòng bàn tay và gan bàn chân của họ để cho phép nỗi phiền muộn thoát ra ngoài cơ thể. Khi họ rời đi để quay lại trốn hoang vu, do bầy gia súc của họ cần đồng cỏ, chúng tôi tìm thấy một đứa trẻ, kết quả của việc lính Rome cưỡng bức một trong số các phụ nữ của họ. Người ta đã làm cho đứa bé chết ngạt, sau đó đặt nó dưới gốc một cây hạnh, hai đầu gối áp lên ngực, hai cánh tay nhỏ nhắn khép lại, như thế đang bình yên trong giấc ngủ, được giải thoát khỏi nỗi khổ ải của thế gian này. Giang Y đứng bên tôi và khóc. Cô gái từng thấy hai cô bé gái, cô dâu của bộ lạc này, Được trôn theo kiểu đó ngoài hoang mạc Cô nói Hai cô bé đó đã nắm lấy tay nhau Để họ có thể bước đi bên nhau Vào bất cứ thế giới nào Đang chờ đợi họ Có rất nhiều người trong chúng tôi ước gì Chúng tôi có thể chạy trốn Và tìm đường quay trở về Các thành phố và làng mạc Nhưng chẳng còn gì nữa Để mà quay trở về Nhà của chúng tôi đã bị đốt trụi làng của chúng tôi bị san bằng tôi băn khoăn tự hỏi liệu yahi có mong ước có thể bỏ trốn và băng qua sa mạc băng qua biển lớn tìm tới thế giới nơi tuyết rơi là chuyện diễn ra hàng ngày chứ không phải là một phép màu tôi có thể thấy các cháu trai tôi chợt đùa gần bức tường giống như những cái bóng lướt qua trong màn đêm đang buông xuống của họng tôi xe thắt lại nhưng vẫn thường như thế mỗi khi tôi đưa mắt nhìn hai thằng bé tôi nghĩ tới đứa trẻ kia bị làm cho ngạt thở rồi được đặt xuống thật cẩn thận và chiều mến để an nghỉ dàn nghi luồn that can than va chieu men đe an nghi dan Nhi luon canh tay cô qua cánh tay tôi và chúng tôi trải qua mọi buổi tối bên nhau ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên đầu chúng tôi vì sao người ta nói chính là ngọn đèn của Atore, cháy sáng lên giúp nữ thần vượt qua bầu trời, trong khi tất cả những kẻ khác đều bị mắc kẹt trong bóng tối. Các lính canh bắt được anh ta vào một buổi tối tháng Chavan, khi không khí se buốt vì lạnh. Đây là điểm khởi đầu của mùa mưa quãng thời gian trong năm khi chúng tôi sống dưới biểu tượng của con bọ cạp thứ đem đến hỗn loạn và u ám thời gian của những trận lụt ấy thế nhưng bầu trời vẫn lơ lửng trên đầu chúng tôi như một cái bát rỗng trút xuống bóng tối nhưng không gì thêm nữa Không có cơn mưa nào cả, và tất cả chúng tôi đều biết đó là dấu hiệu cho hay dân tộc chúng tôi không còn được Chúa ban phước. Lính canh ập tới, trong khi anh ta đang đi qua khu ruộng, nơi cây cối đang chỉa cảnh lên cao, tuyệt vọng trong cơn khát. Anh ta đã ở gần phần tường thành chạy ngang qua gian buồng của chúng tôi. Nơi anh ta đã để lại dấu ấn nóng hồi của mình trên đá vào buổi tối, tôi phát hiện thấy anh ta đang chờ đợi, có thể với sự kiên nhẫn chắc chắn trong khao khát. Chúng tôi không nói gì về chuyện đó, nhưng chúng tôi biết, nếu anh ta định tìm tới cổng rắn để bỏ trốn, người nô lệ đã không đi theo hướng này, chỉ có một lý do duy nhất giải thích tại sao anh ta bị phát hiện trong vườn trồng hành nơi trú ngụ của bò cạp và lý do ấy là yay y có lẽ anh ta đã tự thuyết phục bản thân rằng nếu anh ta nói chuyện với cô gái thêm một lần nữa và nếu những lời nói đủ mạnh mẽ chúng có thể sẽ phá vỡ được quyết tâm của cô gái và có khả năng cô sẽ sẵn sàng rời bỏ chúng tôi chúng tôi không hề biết anh ta bị bắt Cho tới tận khi trời sáng Có một cơn gió lạnh buốt Mang theo mùi hương của nhựa thơm Và càm mùi của cây bách Nhắc tôi nhớ tới thung lũng Nơi tôi từng sống Thường vẫn có mưa vào tháng này Nhưng năm nay Cho tới giờ vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống Cho dù các tu sĩ đã cầu nguyện Ba lần mỗi ngày để có mưa Người ta được nhắc nhở Về những câu chuyện xảy ra Vào thời hạn hán lớn Khi một nhà thông thái có tên là Honi đã gọi được mưa xuống và cứu sống dân tộc chúng tôi. Tình hình hiện tại đòi hỏi một phép màu và giọng nói của ai đó có thể được lắng nghe khi cất lên cầu xin chúa. Sau khi biết được tin người nô lệ bị tống giam, Yahi tựa lưng vào tường trong khu chuồng bổ câu để lấy chỗ dựa. Dường như cô khái vừa bị xét đánh và không thể tự mình đứng vững được nữa. Đứa trẻ được buộc vào người cô. Cậu bé cựa mình trong giấc ngủ và khóc thút thít. Yai Nhi vội vàng xoa xoa mái tóc đen của con để vỗ về cậu bé. Một đứa trẻ có thể mơ thấy gì đây? Sữa và tình yêu, ngôn ngữ cho sự chăm sóc của một bà mẹ hay giọng nói của một người đàn ông sinh ra giữa tuyết. Đó là thứ giấc ngủ chúng ta sẽ không bao giờ có thể có lại được nữa. Những giấc ngủ của chúng ta được định hình từ cuộc sống của chúng ta khi thức, và cuộc sống khi thức của chúng ta được tạo thành từ phiền muộn. Không ai cho chúng tôi được biết người nô lệ đang ở đâu, nhưng khi nhìn thấy con chim ưng bay vòng quanh một tòa tháp, Chúng tôi biết đó là nơi người ta đã đưa anh ta tới. Họ hoàn toàn có thể giết anh ta. Xong hành động đó chẳng bỏ công. Nếu họ để lại anh ta ở đó, khóa chặt và bị lãng quên, anh ta cũng sẽ tự chết. Tôi thấy đôi mắt sai ra liếc nhìn sang Gia Người lúc này đang phải ép mình không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Không người ngoài nào có thể đoán ra cô gái cảm thấy gì nhiều hơn những người còn lại trong chúng tôi. Trừ khi họ để ý thấy cô đã trở nên tái nhợt tới mức những nốt lấm tấm trên da cô nổi bật lên như những chấm máu. Chúng tôi ngồi bên nhau ngày hôm đó than khóc sự vắng bóng của người nô lệ bồn chồn chờ đợi những tin xấu hơn đến tiếp. Bản thân tôi không ngờ Mình lại thấy thiếu vắng anh ta đến thế. Anh ta là một người to lớn vạm vỡ, chiếm nhiều không gian đến mức khu chuồng bồ câu dường như khá trống trải khi vắng bóng anh ta. Lũ chim trở nên bồn chồn, Chỉ có rất ít trứng để thu nhặt. Và những quả trứng chúng tôi tìm thấy trên rơm đều có những chấm đen trên mặt vỏ màu xanh xạm. Xa. Một điểm báo không lành. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa trưa ngoài vườn đằng sau khu chuồng bổ câu trong im lặng. Ăn từng miếng nhỏ thư bánh lúa mạch lạnh ngắt cùng với dầu ô liu trong lúc chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dường như vừa có một tảng đá ném xuống nước và mỗi vòng vân nước lan ra lại đẩy ngọn chiều số mệnh của chúng tôi theo con đường dẫn tới một cái đích không thể tránh khỏi nào đó. Hôm nay không giống như ngày đã tới hôm qua. Đến ngày mai, thậm chí có thể chúng tôi còn bị mang đi rời xa hơn khỏi thế giới hàng ngày mà chúng tôi đã trở nên quen thuộc. Khi các lính canh tìm tới tra hỏi, như chúng tôi biết thể nào họ cũng tìm đến, chúng tôi nói tất cả đều bất ngờ trước việc người nô lệ biến mất. Chúng tôi không hề biết anh ta đã tìm được cách tháo xiềng cho mình Hay là chuyện anh ta đã học được cách để mở then cửa Sai ra tìm thấy một thanh thép nhỏ Mà cô nhanh chóng uốn cong lại giống như một chiếc chìa khóa Cô đưa nó cho mấy người lính canh giải thích rằng Có lẽ đây là cách người nô lệ đã trốn thoát Ánh mắt cô hướng về Nha Người đang được cô bảo vệ tránh khỏi sự nghi vấn. Thêm một lần nữa khuôn mặt Nha Yi vẫn vô cảm. Chúng tôi tiếp tục nói thêm nhiều hơn, ríu rít như một bầy gà mái, khăng khăng quả quyết. Chúng tôi vẫn nghĩ những kẻ đến từ phương Bắc đều ù lì ngớ ngẩn, không thể lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng hãy nhìn xem, hắn mới khôn ngoan làm sao? Saira vừa lắc đầu vừa nói với mấy người lính canh, "Chế tạo được chìa khóa khi trong tay chẳng có gì?" "À, hắn sẽ sớm bị chết đói thôi." Một người lính nói với chúng tôi, "Có lẽ tin rằng đó là điều chúng tôi muốn nghe." Saira hỏi, "Liệu một người trong chúng tôi có thể nói chuyện với người tù của họ hay không, nói rằng Anh ta đã chế tác ra một dụng cụ rất hữu ích và chúng tôi muốn học cách chế tạo từ anh ta để có thể tự mình tận dụng được thứ dụng cụ đó. Yai đưa mắt nhìn cô đầy biết ơn và hiểu rằng đây là cách duy nhất để mang thức ăn và nước uống tới tòa tháp. Chỉ một người duy nhất có thể cho phép một cuộc gặp như thế, thủ lĩnh của chúng tôi, Ben Ya Hãy nói với ông ấy mong muốn của chúng tôi. Sarah nói thêm không chút do dữ. Ông ấy sẽ rộng lượng với chúng tôi. Nhưng Ben Yager đã xuất kích ra hoang mạc cùng chiến binh của ông, không để lại người nào tạm quyền thay mình ngoài các nguyên lão. Và chắc chắn những người này sẽ không lắng nghe lời cầu xin của Sarah hay thậm chí cho phép cô đặt chân tới cửa họ.